Chương 18 Nó cầm đầu suy nghĩ Hơ, thật là không biết nấu món gì bây giờ, món gì làm cũng dở tệ. Giả như ngày xưa, mình nghe lời mẹ, lao đầu vào bếp thì có phải hay hơn không? Bảy giờ ba mươi, muộn quá rồi, biết làm món gì đây? Bất chợt, một ý nghĩ lẽ lên trong đầu của nó, nó rau lên mừng rỡ. Đúng rồi, quả hay! Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ? Nở rồi nó bắt tay vào làm món mì gói. nó hay hụt nấu, nấu bằng lòng quyết tâm, nấu bằng cả trái tim. Chỉ hai mươi phút sau. Ê, mấy anh xuống ăn đi. Rồi, để xem lần này cô cho tụi tôi ăn món gì, hy vọng không phải là cái món sườn xào lờ lờ ấy chứ. nó cười. Ngon lắm đây, các anh phải cứ nói là yên tâm. Bảo nhìn nó một cách đầy đa nghi. Còn tôi thì hy vọng không phải là đồ ăn mang nhãn mát Lucky Star hay là một nhà hàng quán cơm nào đó. Món này là tự tôi làm mà, món này có tên gọi là Mi Si Sức. Nó phần mua rồi đẩy bồ ba xuống nhà ăn. Bồ bà cùng đoàn thanh. Mi -si là món gì lạ vậy? Thì mấy anh cứ xuống đi là biết. Hả? Là mì ăn liền hả? Ừ, chứ sao? Thế mà cũng bày đặt Mì xì xấp chính là mì xì xấp đó. Trời, mì ăn liền thì để tôi tôi tự làm còn hơn. Vậy sao biết anh không tự làm đi? Giờ thì thành trời thăng đất gì chứ? Phụ chào mày. Thôi ăn đại đi. Biết thế thì tôi để cô ở nhà, còn tụi tôi đi ăn nhà hàng cho khỏe. Thật đúng là Không ăn thì thôi, đưa đây Để đó, cô đừng có khôn Vậy thì ăn đi, sao anh nói nhiều vào, hả? Nó cho bác nhìn Vũ, rồi ngồi vào ăn Xì sụp xì sụp Ngon, ngon quá Vũ buộc miệng khen Nó nghe thấy liền hấn hở cười, toe toét cái gì cơ, ăn chưa ngon hả? Vũ lắp bắp cãi Đâu có Tôi đâu có nói ngon bao giờ Không ngon thì ăn chậm thôi Mà món này cô làm ngon đó Bảo cười khi khi nhìn nó Không biết cô có Lucky Star không vậy Trù gì Tưởng anh sành ăn lắm cơ chứ Ở Lucky Star không có cái món này đâu ha Ừ Thế chắc là ở nhà hàng nào đó rồi Hay là ở Thì Hè Phút rồi đã chuyên bán mì đó Bảo gật gù suy nghĩ nói, Không có đâu nha, tôi còn chưa biết Hy Hẹp Phước là ở chỗ nào nữa. Chắc chắn là không phải ở Hy Hẹp Phước rồi, trên độ thế này là còn thua xa. Vũ lâm le. Nó thì sụ mặt xuống. Cũng không thua kém đâu. Hoàng khẽ nói, chỉ cần câu nói này thôi cũng đủ để nó cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Rồi đó, Thiền Vũ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, tay xoa bụng. Đói quá! Sao nhanh đói vậy nhỉ? Chắc tại lúc nãy con nhỏ đó nấu ít mì quá. Hỏi sao không đói cho được? Thực tình thì bữa hôm nay ngon quá. Hương vị này thật đặc biệt, khác hẳn với những tô mì trước này mà mình từng ăn. Muốn ăn nổ quá, nhưng chẳng lẽ là ê mặt tới khi cô ta nấu cho một tô, trong khi lúc nãy mình lại nói này nói nọ. Thôi, tốt nhất thì ráng nhận, rồi xuống nhà bếp, kiếm thứ gì ăn vậy. Nghĩ là làm, Vũ liền chạy xuống nhà bếp. Cậu kiếm thức ăn hả? Vũ giọt mừng theo quan tính, lùi về phía sau mấy bước. Hoàng, cậu đang làm gì vậy? Hoàng chia ra một tách cà phê. Uống cà phê? Cậu có muốn uống không? Không, tôi còn đang bắt ngủ đây này. Đói thì kêu thoại mì nấu cho tô mì Tôi không thích Vũ gọn lợn đáp Thấy ngon mà kêu không thích là sao Bảo từ đầu bước ra hỏi Cậu đấy hả Bảo Ừ chứ còn ai nữa À này Vũ Lúc nãy cậu xạo quá nha Rõ ràng thấy ngon mà còn bày đặt. <cười> Bảo và tròn đòi cười ha hả Vũ trời môi Cũng tạm tạm thôi Và lại tôi không muốn cô ta cứ tự cao tự đại, nên mình nói như vậy cho cô ta bất kêu một tí đấy. Mà thôi, mà cậu thôi nghe cái điều cười đó đi Bảo, nghe khó chịu quá. Bảo vỗ vai vỗ cười, tôi bắt trước điều cười này là của cậu đấy, chứ cái điều cười này không phải là của một oan boy như tôi đâu. Vụ không biết nói gì thêm, mà tụ lấy gói mì tôm ra, nấu trong sự cười đùa chế giễu của Bảo và Hoàng. Lạ thật, vẫn không thể có được cái hương vị lúc nãy. Là sao ta? Chương 19 Sáng nhà làm sao? Nó dậy từ lúc 5:30 chẳng là nó sợ lấy mắt bậy của bọn hắn như hôm bộ ấy mà. Ê, đợi với, đợi đi học với. Nó gọi bộ ba. Bộ thầy nó cứ cà rề cà rề, nên liền làm bầm chửi. Màu lên, đồ con rùa. Màu lên, đồ con rùa. Đợi tí đi, tôi mang giày đã. đó. Nó lọc cọc xỏ giày rồi chạy vù vù theo bọn hắn. Bảo xỏ tay vào túi hỏi. Ê Thoại mi trưa nay cô định cho tụi tôi ăn cái gì đây? Nó đặng đòi suy nghĩ một lát thì... mi xin xúc đi. Vũ cười tuê tuét nói. Nó nhìn Vũ bằng ánh mắt hình dâu găm. Chẳng phải hôm qua là anh chơi cơ mà. Tôi nghĩ món đó không phải là cô làm, tôi không có được ngon cho lắm, nhưng chắc chắn không phải là do cô nấu, tôi không thể tin. nói liền đồng ý cả hai tay. Được thôi, thì tiếp tục đi suy sức, nhanh gọn lẹ. Mà nè, nhớ nha, ra về đợi tôi về tới đó, rồi mới anh xuống bếp coi tôi nấu, chứ không là nghi ngờ này nọ. Chưa hết, nếu đúng là do tôi nấu thì phải có điều kiện hết á. Chứ không thì sao có thể đơn giản như thế này được hả? Vũ khoa tay. Điều kiện gì, cô nói rõ ra coi. Nó xòe tay nhìn bọn hắn. Này nha, nếu như mà đúng là do tôi nấu quá, thì các anh phải lau nhà một hôm, lau sạch sẽ luôn, từ trên lầu đến dưới tầng trệt Nếu không phải do tôi làm thì ngược lại, ok? Cả bà ngờ ngờ suy nghĩ, rồi gọt đầu đáp Ok, cứ quyết định như vậy nha. Nói chùi mò ra một cách dễ thương. Ngoát ngoát tay, nè. Bọn hẳn ngỡ ngơi nhìn nhau, thấy vậy nó liền lắc đầu. Trời ạ, để cho đảm bảo thôi mà, tôi sợ mấy anh thất hứa đó. Chẳng lẽ cô không tin vào danh dự của tụi tôi hả? Tất nhiên là không, mấy anh mà cũng có danh dự á. Này, cô muốn chết tiếp hả? Thoại mi. Cả ba đồng thanh, đồng ánh mắt tỏa rỡ nhìn nó. Cái mấy anh nếu có thấy thì mấy anh cứ giết đi, cứ giết tôi đi. Nó vờn mặt lên rồi ngông ngên bước về phía trước. Chào mời bước vào cửa lớp thì nó đã. Chào yêu quý à. Chuyện gì vậy? Hôm nay không đi trải nổi rồi hả? Cậu đừng có trêu tớ nữa mà. Tại bộ ba kia chơi xỏ tớ chứ bộ. Đùa tí thôi mà mà mặt đã giận rồi hả? cái gì chứ? ai mà thèm giận? vui quá cháu ơi, bờ ba đã, sẽ phải lao nhà một hôm rồi. cậu, cậu đang nói chuyện gì lạ vậy? bộ ba lao nhà? Ừ, ai biểu bọn hắn không tin tới chi? hồi tối á, khi tối mà nấu mì, bọn hắn không tin là tối nấu, nên là kêu trưa nay tớ phải biểu diễn lại, thể là cá cược. Nếu tớ tự nấu, thì bọn hắn phải lao nhà, và ngược lại. Đã nói rồi cười đầy khoái chí. Mà có chắc là cậu nấu không đó? Châu nhìn nó bằng cặp mắt đa nghi, không tin tưởng. Tất nhiên, chẳng lẽ tớ không nấu nổi một tô mì chắc. Thì, cậu thắng, tớ vui lắm, nhưng đừng để anh bảo lép vế quá nha, chắc ảnh không vui đâu. Mà... mà ảnh mà ghét cậu, thì cậu ghét lây sang tớ luôn đó. Nó liên mắt sang Châu. Cậu được đó Châu, vì một thằng con trai mà không coi bạn bè ra gì hả? Châu ra cái vẻ lý sự. Biết đâu, anh ấy lại là, là cái người sẽ sống nửa đời sau với tớ thì sao? Còn cậu á, sau này còn con đàn cháu đóng là quên tớ đi rồi ấy chứ. ghét giờ thì tớ giận thật rồi nè. Nó nằm dài lên bàn xỉ mặt. chờ cười ha hả, Cười lăng cười bò, cười đến mức vô duyên. Ngôi chập tí mà đã giận thật rồi hả? Đùa thế thôi, chứ cậu vẫn là nhất nhất nhất Lúc nào cậu cũng giỏi nền, đúng thật là... chào cười cười, lầy lầy tài của nó. ra về, cậu về với tới ha? Nó trời mời đau đớn. Chiều thôi, tớ sợ sẽ hơi lắm rồi. Yên tâm, hôm nay tớ kêu bác tài đón bằng xe máy. Châu nhảy mắt đáp. Nhưng chắc là không được rồi, hôm nay tớ phải về cùng với bồ ba, chứ về trước hay về sau gì, bọn hẳn lại nghi ngờ tớ này nọ, về cái món mì đó thì chết. Châu thở dài. Vậy thì thôi vậy, ổn công tớ kêu bác ấy. À thực ra thì thì cũng không phiền cậu như thế, tớ đi bộ được rồi, hay là trưa nay cậu đi bộ về cùng tớ đi. Rồi có gì nhà bác ấy chở từ nhà tớ về nhà cậu, đi bầu chung cho vui. Thôi, để hôm khác. bây giờ kêu vậy thì phiền bác ấy lắm. Mặc dù được đi cùng với anh Bảo, tớ không còn gì sung sướng hơn, nhưng mà... Ồ, vậy nha, Hôm sao nha. Giờ ra về. Ê, đã kêu đợi mà sao không chịu đợi hả? Phụ nhúng vai. Tụi tôi đợi mà, có đi đâu đâu. Chẳng phải mấy anh định đi về rồi chứ, mà lớp mấy anh sướng thật, hôm nào cũng được về sớm là sao? Tất nhiên rồi, lớp nào có tụi tôi thì được vậy mà. Chảnh vừa thôi ha, mà thôi, ứ cãi với mấy anh nữa, tiến về nhà thôi. Nói nói rồi bước về phía trước. Ối, sao bữa nay cô hảo hức quá vậy, hay là có ý đồ gì, hay họ dừng sẵn rồi. Nó mơ mộng chắp tay đằng sau lưng và ngước mặt lên bầu trời. Chẳng qua tôi chắc là phần thắng sẽ thuộc về tay tôi, chứ nếu tôi có giỏi trò gì trước mặt các anh thì thế nào mà chẳng bị phát hiện. Đúng rồi đây, cô biết vậy thì tốt, đừng có mà giở trò này nọ nghe chưa, tụi tôi biết hết đó. Phụ vên mặt lên nói, nọ Nó cười lòng lành gian xảo. Chính xác, mấy anh cáo quá mà nồi rồi nó mau chóng chạy vụt đi tỏa khói chứ không là nó chết chắc. Này cô đứng lại cho tôi muốn chết hả? Về tới việc thờ hoàng tử đợi tôi một tí xíu thay đồ rồi tôi xuống nấu liền. Ừ nhanh lên đấy. Vũ dằn dò rồi cáo bảo với hoàng xuống bếp liền. Chắc chắn hắn ta sợ nó sẽ giở trò gì đó đấy mà. Nó mỉm cười nãy giờ. Nó vui quá, sắp được chứng kiến cảnh bọn hắn chùi nhà rồi. Nhưng niềm vui lớn lao hơn cả của nó là dường như nó đã hòa nhập hơn với nơi này, hòa nhập hơn với bộ ba đáng ghét ấy. Nó tự nghĩ, có bao giờ bộ ba đáng ghét ấy sẽ trở thành bộ ba đáng yêu hay không? Ây da, điên rồ, đốn lại nghĩ điên rồ quái đảng. Thay rồi xong nó chạy tọt xuống nhà bếp. Hai đồ bếp danh tiếng nhà hàng trinh sẹt villa tới đây đồ bếp tài tiếng thì có chứ danh tiếng cái quái gì này anh bớt chăm chọc tôi một tí xí đi có được không không đấy làm gì được tôi nè vũ trơ mặt lên nói được rồi giờ tôi đi nấu mì anh không động đũi nha cẩn đấy vũ là khẽ dợt người quay lưng đi Trời ơi, cái cảm giác khỉ gió này, sao cô đeo bám mình riết là sao? Nếu tụi tôi không đụng độ nữa thì cũng coi như xóa cái điều kiện cô ra à. Mà, mà này, người cô có tiêu điện hay sao vậy? Nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu. Bộ anh bị khổng hả? Tôi có phải là đàn biên tích điện hay đâu? Mà có điện cơ chứ? đèn pin Hả? <cười> cô cũng giống cái đàn biên lắm đó thoại mi. Cụ ôm bụng cười ngặt nẻo Anh! Nó tức giận không nói được gì. Cụ mai lập đỏ bảo trang vào, chứ không thể chắc đến tận sáng mấy ngày hôm sau, bọn hắn mới được ăn trưa quá. Bao giờ thì stop được cái vụ này lại đây, tôi đã muốn xỉu lắm rồi đây nè. Thôi, ứ cãi với anh nữa, rốt cuộc là anh có ăn hay không đây? Có! Vụ gật đầu đáp lại rồi bước lại phía sau nó quan sát. Anh đứng sao gần quá vậy, vướng víu thế mồ, mà tôi cũng không cáo được như anh đâu, khỏi lo. Này thì cáo này, cáo này, Vũ liền cốc cho nó mấy cái. Hứ, cách xa hai mét, nó xoa xoa đầu rồi rẽ lên. Nói rồi nó trợn mát nhìn Vũ, sau đó bắt tay vào làm cái món mi thi sức. Vũ ngõm ngõm, lén láng nhìn một cách bí ẩn. Một lát sao... Chính xác là 15 phút. Ại, mi xì tới rồi đây. Tới rồi, tới rồi. nó rèo họ bừng mấy tô mì đặt lên bàn ăn. Chu cho hấp dẫn đây. Bình thường thôi, hàm hấp thì có chứ hấp dẫn cái gì. Xì xúc xì xúc. Ngon tuyệt, còn ngon hơn cả ngày hôm qua nữa. Bảo cười hớn hở, hở rồi chì tay ra. Còn không, cho tôi thêm tô nổ đi. Nó đạp vào tay của Bảo cười khi khi. Hết rồi, Nhưng mà có câu này của anh là tôi vui rồi. Phụ vẫn cố chấp. Không ngày hôm qua, dở quá. Giỡn mà ăn hết tô, Lại còn là người ăn nhanh nhất nữa. Anh đừng có mà lấy cớ ha. Nó đành đá quát lại. Tại tôi tôi đói chứ bộ. vũ vên mặt lên đáp. Nó liền qua sang hoàng. Minh Hoàng, Anh thấy có sống ngày hôm qua không? Sống không? Hoàng thật thà gật đầu lạnh băng. Cô thắng rồi. hoan Vụ khó chịu nơi lớn. Thôi, rõ ràng là thế thì cậu chấp nhận là thế đi. Hoàng nói rồi bỏ lên đầu. Thấy Hoàng chống đói, phủ như vậy, nó cho cảm thấy vui, nó cảm thấy như mình hoàng đang bảo vệ nó vậy. Nhưng thực tế có lẽ đó chỉ là cảm thấy, đó chỉ là hình như. Thật là, vũ cắn răng nói rồi đập bàn cái rầm Bọn anh thua rồi, nó khẽ đáp rồi bước lên phòng, không quên vòng lại. Hãy nhớ những gì anh đã nói đấy. Chương 20 Chỗ này nè, chỗ này chưa sạch nè, nó chỉ quanh quanh. Vụ quát lại. Một mình cô chứng kiến chưa đủ hay sao, còn phải dắt thêm con nhỏ này. vũ nói, tài chỉ về phía ngọc châu, rồi nói tiếp. Đã vậy, còn chịu chỗ này chịu chỗ nào nữa Có giỏi thì cô xuống nhà mà lao đi Này, thực hiện đúng đi ha Đừng có mà lời biến phụ khó chịu khoát lên Cô, cô cũng bỏ cái điều cười ấy đi Như là dê kêu ấy Xi Vẫn còn dễ nghe hơn là nụ cười của anh Lao mà lao đi Chỗ này chưa sạch nè Vẫn còn cái vết cà phê đó Được rồi Phụ cao cả mặt Rồi chỗ đi chỗ lại. nở mỉm cười khỏe chí, khẽ nhìn sang phía Minh Hoàng. Hoàng chỉ làm mãi biết, dường như ít để ý đến những gì xung quanh, cũng như không để ý đến nó. Châu chạy lần toàn lại phía cô Bảo, thì vũ là quát lên. Này cô kia, có biết nhà tụi tôi đang lao không hả? Châu còn môi phụng phiều. Chân của em sạch mà. Sạch đó, nhìn lại chân của mình đi, rồi hắn nói ha. Cô làm nhà tôi dơ hết rồi kìa. Vũ chị chị cho chở, miệng xếp lên đáng sợ quát tháo. Nó tay vậy, liền liếc xéo nhìn Vũ. Sạch hơn chân của anh là chắc đó, thì Vũ à. Cô... Được lắm. Nó biểu môi. Hứt, điều đó mà anh còn phải bàn sao? Vũ bực bội đẩy cái cây lao nhà rầm rầm Nó như là vỡ được cơ hội. Này nhẹ nhàng thôi, làm gì mà dữ thế, không có sạch đâu. đó đó, chỗ này nè, chỗ này nữa nè, chưa sạch. châu mềm cười rồi bước lại phía của bảo. anh có mệt không vậy? Ừ, cũng hơi hơi. bảo mềm cười ấm áp như là tia nắng nhìn châu, khiến cô nàng chết đứng rồi. có cần em lấy giấm cốc nước mát không? Nhưng cũng khá là phủ vàng. Không, cô mà đi lấy nước chắc tôi phải lao lại nhà quá. Châu rụ mặt xuống. Em tưởng chứ có anh tiền vũ là quá đáng, không ngờ anh cũng như vậy. Bảo nhớt mép. Bước ra, châu vẫn nặng nề. Hay là để em lau nhà hộ cho anh, anh ngồi nghỉ đi, để em làm hết cho. Thật chứ, Bạo nhún vai hỏi châu, không quên nhau mắt nhìn con bé. Thình thịt. Thịnh thịnh, Châu vội vã ôm lại trái tim của mình Sau nó đập nhanh quá vì trời Phải bình tĩnh nào, Ngọc Châu Dạ, anh ngồi nghỉ đi Để em làm giúp cho Bảo chỉ chờ cô thấy Đưa cây lao nhà cho Châu Rồi bước về phía nó He he Giờ cô thấy sự lợi hại của quam phôi Nhức bảo này chưa Nó chống cầm thở dài Buồn thay cho bạn tôi đi Cô ấy là đại tiểu thư, biết gì mà lao nhà chứ. Bảo cười nhẹ, làm nó bật chiếc trăng khổn dễ thương. Còn nhớ bạn của cô việc quá đi, không sống cô một chút nào. cáo nó cắn lưỡi. Vâng, cáo thế đấy, nhưng tôi vẫn chưa đủ phúc đức để cáo đến trình độ của các anh đâu. cáo cũng là một nghệ thuật mà. Bảo cười phá lên, rồi đột nhiên nhẹo mà nó nãy trường mắt lên làm bầm cẩn thận tôi giết anh đó chào bỗng chốc nhìn sang kề nhói quay mặt đi sao lại có chuyện này không thể thoại mì không thể đối sợ với mình như thế chứ nhất định là không nhưng mình đâu có nhìn lầm chẳng lẽ chỉ cầm túng nói đúng thoại mì cố tỏ ra ngay thờ trong sáng để tiếp cận bộ ba ư không Mình nghĩ đi đâu thế này? Bất chợt! Nó bước lại nắm lấy tay của cháu. Cậu sao thế? lên nghĩ đi, ai bắt cậu giúp hắn chứ. Cháu khen như mày. Tớ muốn thấy. Còn cậu thì thừa biết, tớ thích anh Bảo cơ mà. Nghĩ đi, tớ kêu mấy người kia nghỉ luôn rồi, chẳng lẽ cho cậu nghĩ? Tức là cho tên Bảo mà lại bỏ qua mấy tên kia. Nó sẽ môi xuống. Ừ, là tại tớ, tớ xin lỗi cậu Vì tớ mà cậu lại Châu nói ra cái vẻ ăn năn hối lỗi nó cười vỗ vai cô bạn Không sao, bắt nạt mấy tên đó thấy là ok rồi Châu khẽ cười Có lẽ những lời chị tú nói là sai rồi Thoại mi, cậu ấy tốt thế cơ mà Nhất định không phải là con người như vậy Tội khuya hôm đó Chính xác là 23 giờ cả biệt thự đang chìm vào trong giấc ngủ, trời thiên vũ. Úi da, sao giờ này, nhanh đói vậy nhỉ? Hay là mình có con xun nào? Eo ơi, không phải chứ, chắc là không đâu. Tại mình ăn ít, với lại phải làm việc mỏi mệt đó mà, phải đi kiếm cái gì ăn đã nào. Nghĩ rồi Vũ lại sống như ngày hôm qua, chạy xuống nhà bếp, nhưng lần này Vũ không kiếm bánh ngọt, Mà bắt đầu nổ món mì, có vẻ như đó là mì si sức. Vũ chép miệng, he he, cũng may mình thông minh, kịp nhớ là hết quy trình của con nhỏ đó làm, nên bây giờ có thể ăn món mì si sức rồi. Vũ cười nói vô tư, mà không biết rằng nó cũng đang đứng ở gần đó và theo dõi nãy giờ. Chẳng là nó đang yên sóc, thì tỉnh sóc bỏ cái tiếng lọc cọc ở YouTube, cộng với cái bản trí tưởng tượng hay là có trộm gì, nên là nó chạy xuống nhà và chứng kiến nãy giờ. Hơ, vừa quá để mất. Thảo nào khi sáng, hắn cứ rán đứng gần, nho nho như là con chơi chơi, coi mình làm chăm chú. Rõ ràng là thích mì sushi, mà cứ bài đọc. Cậu cứ như là đọc được hết ý nghĩa của nói mà sao ấy? Hắn ta chóng nành. Không lẽ mình thích món mì sushi sao? Không, không phải đâu Thiên Vũ à, chỉ là mày đang đói bụng nên làm mới thế thôi. Chứ làm gì có chuyện mày thích món đó, một cái món quá ư là tầm thường, thù xa hi he phút. Nở sổ mặt xuống. Hừ, không thích, mà giờ này đi nấu hả? Sao không gọi mì he phút đi, còn phải đặt. Rõ là đáng ghét mà. Một là sao nó vẫn tiếp tục theo dõi. Năm! Mình làm cũng không đến nỗi tệ đấy chứ. Nhưng bọn thứ tư vị thì lạ thật. Mình đã làm đúng quy trình mà, con nhỏ đó làm mà. Lạ thật. Rồi rồi vụ tiếp tục ăn, được vài miếng cậu các đũa, rồi thở dài bước về phòng. Tại nhà Ngọc Châu, cẩm Tú. Chị Tú, em nghĩ chị đã hiểu sai về thỏi My rồi. Châu nhìn Tú bằng ánh mắt thành khẩn. Sao cơ? Hiểu sai, là sao? Tụ nhằn trạng hỏi lại. thật ra, Thoài mi không như chị nghĩ đâu, Chỉ vì em mà cậu ấy Đành phải chấm dứt bắt nạt bộ ba kia. Những người mà mi vốn rất ghét. Tụ hết mặt lên kêu căng. Hờ, em đang chống đói là chị đấy hả? Em vẫn chưa sáng mắt ra sao? Cô ta giả vờ ngây thơ, Nên là mới thấy. Em đừng quá cả tin. Chầu lắc đầu, em không cả tin, hôm nay em đã đến riêng xe chứng kiến tất cả, thật sự tội mi rất kết bộ ba. Em đã đến vì hoàng tử, chị đã cắm em rồi cơ mặt, ngọc cho. Nhưng chẳng lẽ em đến chơi với một người bạn thân là sai, đến thăm người em yêu quý cũng là sai. Thủ hạ dòng xuống nhưng vẫn rất căng thẳng. Không sai, nhưng đáy là đâu chứ? Là biệt thự hoàng tử đấy, chỉ không muốn em đánh đón một chút nào cả. Nhất bảo thì còn chấp nhận, chứ còn thoại mi, em không nên coi cô ta là bạn thân. Sao em lại có thể tin con nhỏ đấy chứ? Cô ta là giả vờ đấy. Không phải đâu chị à, thật ra, Châu vẫn cần khăn, khăn đáp, chủ gọt cù, tài hớt hớt tóc. Được rồi, nếu như em muốn mất nhất bảo thì cứ tiếp tục như thế đi. Chị Thái Bảo cũng có thích em, nhưng vì thoại mi, có lẽ em sẽ không còn là gì. Ơ, chào bẻ bàng, liệu những đời chị Tu nói có đúng không? Mình không muốn mất nhất bảo, mình không thể. Vậy còn thoại mi, thật sự cậu là con người như thế nào? Trường 21 Sáng ngày hôm sau Hai, cứt mớ đi. Cô ba đáng ghét, nó mỉm cười vẫy tay chào, vụ thầy nó cười nhách mép khinh khỉnh. Sao, rùa hôm nay cũng biết thức dậy sớm à? Anh có ý gì đó hả? Ý gì là ý gì chứ, chẳng phải mỗi hôm con rùa như cô toàn bắt tụi tôi đợi sao? Hứt, nó hết mặt lên ra hỏi. Thế nào, đi học chưa đây? Sao các anh chậm thế? Chắc tốc độ bằng con ốc sơn luôn hả? Rùa ốc sơn? Bảo liên liên nó, được một bữa thức sớm, giờ lo sao ai đó hả cô nương? Tất nhiên, tất nhiên rồi. Vũ gật ngủ nói, thật bó tay, cô đúng là kỳ lạ thật đấy thoại mi. Kỳ lạ? Kỳ lạ sao? Là khác người đó, hiểu chưa? Đồ con rùa. Nó phụng vẹo rồi bước đi, không quên vọng lại. Tôi ra ngoài đợi nhé. Ăn nhanh đi, rồi đi ra nha, mấy cậu ốc sơn. Vũ bạm môi lại. Đúng đó, bước ra ngoài cho tụi tôi ăn ngon miệng. Thật là... Ra ngồi ngầm ngà hát, phải chàng bài hát bói rối này là đông duy sáng tác dành tặng cho nó. Từng câu từng chữ từng say điệu dường như rất phù hợp với nó. Với hoàn cảnh của lúc này, bài hát thực sự rất hay. Mãi mơ màng hát, nó không hề để ý đến xung quanh. Này, Thoại mi, cậu có định đi học không đấy hả? Đồ con rùa. Nó sổ mặt. Có. Đi. Vụ quát lại, rồi đòi nó sành sệt đi. Trên đường đi. Bào lên đi, đồ con rùa. Vụ cứ làm tầm chửi nó. đến lúc này nó mới sực nhớ ra và quyết định trả đũa. My xì sức ngon thật, thiên vũ nhỉ? Vụ khẽ giọt mình lạp bà lạp bác, cái, cái gì trước hả? Cái gì ngon? Mi xin sức nay anh lại có vấn đề về tính xác nữa rồi hả? Thường thôi, con tưởng con nó ngon lắm chắc Tất nhiên, không ngon mà con người đêm hôm khuya khắc Lại vụ giọt mình khóa miệng nó bằng một nụ hôn nhà Tôi cắm cô nói đấy Nó dẫn người lại, mặt cô nó tái đi Tại sao second kid của nó cũng là cái tên thiên vũ đáng ghét này cướp chứ? Vài giây sau, nó lại lại được bình tĩnh, nên nó liền hét lên. Độ thiên vũ biến thái! Xung quanh đổ dột ánh mắt về phía bộ ba và nó. Xì xàm xì xàm. Còn có đứa dám chữ anh thiên vũ là biến thái kìa. Đúng là coi trời bằng vun. Gỗm thật, nghe nói con nhỏ này... Là còn cả vang chuyển tới ở riêng sạch villa đó, và ba ngày vẫn chưa bị đuổi kìa, ghê chưa? Mọi người mãi bằng tán, nhưng không hiểu tại sao nó lại nói vũ như vậy, chỉ có một người nhanh chóng quan sát được điều đó, không chỉ Minh Hoàng, không chỉ Nhất Bảo, mà còn có Thiên Vũ ư? Sư thật cô là con người như thế nào? Gần đến trường, nó và bộ bà không một ai nói câu gì. Nó Hãy đợi đấy Thiên vụ đáng ghét Sẽ có một ngày tôi cho anh biết Thế nào là hai chữ lợi độ giảm từ tiện cướp đi hai nụ hôn từ tôi á Anh đúng là cáo già Không buông tha cho bất kỳ ai Kể cả tôi Người ban cam ghét nhất hả <cười> Thiên vũ Mình làm sao thế này Lúc đó tự dưng là hôn con nhỏ đó Đúng là hồi cho nó quá Biết thế thì mình để cho nó Nó quách cho rồi Nhưng... Minh Hoàng Cậu liều thật nhi Hôm thoải mi giữ đường như vậy Mà không sợ có scandal à Cũng may là mọi người không chú ý Chứ không là cậu chết chắc rồi Nhưng sau thấy cảnh đó Tôi là khó chịu cơ chứ À Chắc là do khi sáng ăn hơi nhiều Nhức bảo Tại sao tiền phủ là hôn con nhỏ đó gì Vì lý do gì mới được Tôi cấm cô nói đấy. Tại sao lúc đó cũng là nói câu đó? Có bí mật gì chăng? tới lớp. Châu, châu ơi! Nó gọi rồi quang chiếc ba lô lên bàn. hả? cậu đang ngủ hả châu? Nó hỏi nhưng châu vẫn nằm, có lẽ là cậu án ngủ thật. Nó liền qua xuống chỗ của mỹ tiên. Tiên, châu ngủ rồi hả? Không biết nữa, khi nãy thấy châu vào lớp hơi buồn buồn. Hình như cậu ấy khóc, nhưng mà tớ cũng chẳng biết đâu, thấy mắt cậu ấy hơi đỏ và cay cay. Sao vậy? Nó khẽ tự hỏi rồi lay lay tay châu. Châu à, cậu làm sao thế? Nói tớ nghe đi. Hả? Không có gì đâu, cậu đợi tớ yên đi. Cậu... cậu sao vậy? Tớ còn suy nghĩ một vài thứ. Xin lỗi, nhưng đợi tớ yên tĩnh một lát. Giờ ra về, cậu về cùng tớ không châu? Đi bộ cho vui ha? Ừ, thế cũng được. À, mà mi này, khi sáng cho tớ xin lỗi nha, tớ hơi mệt cho nên là... Cậu có làm cái gì đâu, mà phải xin lỗi tớ chứ. Thôi chúng ta mở đi nhanh thôi, không là bồ ba đang ghét đó, bỏ đi trước đó. Ừ, châu khẽ cười ấm áp, rồi nắm lấy tay của nó bước đi. Lúc nào cô cũng thích kéo theo con nhỏ này nhỉ, Thoại mi, cậu sợ giọng hết dịch. Có sao đâu, đây là bạn tôi mà, anh đừng có sợ cái thói vô duyên, cái độ trờ tráo, trắng trợn trơ trởn. bất chợt. Ăn kẹo không nè, Thoải mi. Lúc nãy có mấy đứa con gái tặng tôi, nhưng tôi không ăn, cho cô đấy. Bảo nói rồi, chia ra cho nó một thỏi kẹo. Cảm ơn nha, món này là tôi thích nhất đó. Nó cười hỡn hở, hở rồi chọp lấy thì chứ, chỉ là một thỏi kẹo thôi mà, làm gì mà vui thế Vũ khích bác nói, nó mặc cả những lời của Vũ, cứ thế bẻ một nửa rồi đưa cho cháu Cháu nè, cháu cười gừng gạo Ừ, um, cảm ơn cậu Tại sao không phải là cho em, mà lại là thỏi mi Em rất thích kẹo, nhưng như đó là kẹo anh tặng, thì em sẽ thích hơn Thế nhưng, và đây cũng là lần đầu tiên, cho ăn kẹo mà cảm thấy đắng, sớt đắng nơi cổ họng, hay là nó đắng ở trong tim. Trường 22 Trường hôm đó, nấu mì đi thoại mi Ngồi ở trên lầu liền chạy xuống cười ranh ma. Sao mấy anh không nấu đi, chẳng phải là trong bộ ba các anh có người nấu cực kỳ ngon à? Phải không, thiên vũ... Ý của cô là... Bảo nói rồi nhìn Vũ và cả Hoàng cũng vậy. Nó chớp mắt. Tôi chỉ nói sự thật thôi à nha. Cô lựa hồn đây. Vũ chỉ tay thẳng vào mặt cô nó rồi nói. Trưa nay tôi không ăn cơm ấy nha. Sau đó hắn bỏ đi sau ngoài một cách đáng sợ và lãm bẩm. Tất nhiên là không ai nghe thấy, trừ hắn. Không được, mình phải giữ bình tĩnh. Không được khó chịu, vì khó chịu sẽ làm cho con nhỏ thợi mi chết tiệm ấy, vui mừng mất. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Còn nó, nó ngền mặt lên lắm bẩm. Tôi có nói sai cái gì đâu mà anh tức, thật đúng là. Đi, đi, đi, cứ đi đi, cho khuất mắt tôi. Bảo khẽ vỗ vỗ vai của nó. Này thợi mi, nấu cái gì ăn đi, bộ cô tính cho tụi tôi tụ chết đói chắc. Cái gì? Anh, anh nói cái gì cơ? Đầu áo của cô đã đi đâu thế? Tôi hỏi cô định cho tụi tôi ăn cái gì, hay muốn tụi tôi chết vì đói ngất đi? Thở dài một cách mệt mỏi. Hai, nấu cái gì bây giờ? Thôi để tôi nấu cơm vậy. Không mi si sức hả? Bảo Ngạc Chi hỏi, vì bữa giờ nó chỉ nấu mọi cái món đó thôi. Không, đại tối nay tôi nấu. Bây giờ, thiếu món thiên vũ mất vui. Sao lại mất vui? À, ý tôi là thiên vũ hình như cũng thích ăn món này, nên để tôi nấu khi mà hắn về luôn. Bây giờ tôi nấu món khác. Nó miệng cười thánh thiện để che giấu ý đồ ma mạnh của nó, áp ủ mấy ngày nay. Bảo pha trò. Ừ, nấu gì thì nấu, chứ đừng có như là sườn xào lờ lợ là đường nhá. Nó cười nhẹ, rồi bắt tay vào nấu. Bộ tối, nấu việc định sẽ lập kế hoạch và thực hiện trả đổ bộ ba. Nó trịnh trọng công bố. Tối nay tôi quyết định sẽ nấu món mi si sức. Ừ, cũng được. Nấu đi, tụi tôi đi ra ngoài mua ít đồ uống. Bảo cười rồi kéo vũ vào hoàng đi. Nó tung tăng nấu mì và theo kế hoạch, một gói thuốc đau bụng sẽ được trải đều khắp các tô mì và tất nhiên trừng tô của nó ra. Bước tiếp theo là đi thu gom giấy từ các toilet của biệt thự, chỉ trừ một cái duy nhất ở phòng đó thôi. Đảng đời bọn hắn, bây giờ tôi cho chết nè, để xem thế nào là sự lợi hại của hoàng thỏa mi này. là la, la la, nó vui vẻ vừa làm vừa hát, bỗng nhiên. Thơm quá ta, chị người thơ là thấy mua ăn rồi, bảo xuất xoa nói, rồi ngồi nghe ngắn vào bàn nó gần gù cười Đợi tôi một tí, sắp xong rồi Năm phút sau Mi xì xức Tải xuất sang hồ đây bà con ơi nó bơi mì xuống Rồi nói tiếp Thưởng thức đi mọi người Nhưng tên vũ đại tinh xanh nhìn nó Tô mì của cô khác Thứ ba tô mì của tụi tôi nó sợt mình Chẳng lẽ Hắn ta biết mình đã Cái gì chứ Có khác cái gì đâu. Nó là bắp nhận vụ nói. tô mì của cô nhiều thịt hơn, đổi đi. À, thấy mà cơ tưởng tiêu rồi, nó quệt mồ hôi. Cái gì? Cơ vừa nói cái gì vậy? Vũ đang nghi hỏi, nó liền giữ khư khư lấy tô mì của mình. Tôi nói không, không đổi được, tôi thấy tô mì của anh nhiều thịt hơn ấy. Của cô nhiều hơn của tôi, đừng có mà nhiều lời. Bảo lề do tài can ngăn Tôi xin đi Nếu hai người cứ nặng nặng như thế Thì tôi có cách này Nó giọt mình Chắc gì đổi đi Như vậy thì vui lòng cả hai người Chẳng phải là cô thấy tô của Vũ nhiều thịt hơn sao Cả Vũ cũng vậy đổi là hay nhất Nó liền lắc đầu ngoài ngoại Không, không đổi Tôi không thích ăn thịt cho lắm Nên cho thịt vào tô của tôi Tô của Thiên Vũ nhiều thịt hơn thiệt mà Rồi như đã nghĩ ra được điều gì đó, nó liền nói. Để tôi vớt thịt qua tô của anh. Rồi nó gấp hết thịt qua tô cho vũ, vũ nhăn mặt. Mất vệ sinh thấy mồ. Nó là chu môi hỏi lại. Sao lại mất vệ sinh? Tôi chưa động đủ à nha. Mà nếu anh, mà nếu như anh không muốn thì tôi sẽ không vớt qua nữa. Tùy anh thôi. vớt qua cô đừng có mặt không lỗi nhé. Nó đã phải mặc bí xị, nhưng trong lòng này thấy vui vui. Cũng ai là chưa bị phát hiện, chứ không thì nó chắc phải đi toilet thật Ngoan quá! Bạo cười ấm áp nói. Ừ, tất nhiên rồi, tôi nấu mà. Nó cười đáp. Uống nước ngọt đi. Hoàng nhìn nó nói, tuy lời nói quan tâm, nhưng giọng nói thì vẫn lành băng. Nhưng mà dù thế nào thì nó vẫn cảm thấy rất vui. Ừ! tôi đang uống mà thơm ngon đến sợ cuối cùng Vũ cười nói rồi vội vàng bịt miệng lại cũng tạm thôi bất chợt không đau đau bụng quá bảo khẽ ông bụng của mình đến lượt của hoàng cũng vậy nó vội và vàng xoa bụng u ya tôi cũng đau nữa tôi phải đi nhà vệ sinh nói rồi nó chạy tạt lên toilet của phòng nó tôi cũng vậy đau bụng quá Ây da, cậu nhằn nhỏ, sau đó cũng đi toilet thẳng tiếng như bảo và hoàng. Chỉ một phút, hai phút sau. Á, xáy vệ sinh. Cả bồ bà đều hét toán lên, còn nở thì cười khốn kích sung sướng Hà, thành công mỹ mãn Sao, toilet phòng cậu cũng hết xáy rồi hả bảo? Ừ, của cậu cũng vậy hả, hoàng vũ. Thôi, xuống nhà dưới. Nói rồi cả bà cùng chạy xuống toilet nhà dưới. Hết, những này cũng hết rồi. bộ thở dài ôm bụng. ai cha, thế thì điểm đặc chân cuối cùng là toilet phòng thoại mi My. My, chỗ cô còn giấy không? Mặt thì nó cười, còn nói thì bằng cái giọng nhăn nhỏ. ư da, con, phòng tôi, con. Lấy cho tụi tôi đi. Không hiểu sao, toilet đều hết giấy cả rồi. Đạo quá, vụ ra bồn nhưng mà vẫn ráng hét toán lên. Không, không được, tôi đang dùng. Tôi đang đi mà, mà cứ ra mà đưa giấy cho các anh thì rất là vô duyên. Trời ơi, đến nước này rồi mà còn vô với trả duyên gì nữa. Mau, tôi chịu không nổi rồi. Không là không, nó hét lên miệng thì cười khúc khích. Phụ bật mình dặn chân mấy cái rồi nói. Thôi, mà kệ, tôi đi giải quyết đã, rồi tính sao? Lát nổi xong cô nhớ đưa giấy gần cho tôi, biết chưa? Ok, ok. Nó đáp thì bảo vào Hoàng cũng đồng thanh. Tụi tôi nữa. Ok. Nó mỉm cười, rồi nghĩ thầm. Các anh có việc giải quyết nỗi buồn đi, còn lâu tôi mới đưa giấy gần cho các anh. Xem thử các anh tính như thế nào. nói rồi, tàn tan, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh. Một lát sao Thoại mi, xáy Nào nghe thấy tiếng cô Vũ chỉ cười phúc khích rồi bước lên phòng cô Vũ Ha, anh cứ ở trong đó mà tự nhiên hưởng thụ đi ha Tôi không biết gì cả, đáng đời các anh Hay, đây là trò của cô, bậy ra phải không? Thoại mi Vũ nổi cáo nhưng vẫn không làm gì được Có cho vũ một nghìn cô gái xinh đẹp nhất thế gian, chắc hẳn cũng không dám chạy tàu xa. Nó liền đáp. Ơ, chẳng lẽ tôi bày ra đã để hứng chịu đau bụng nãy giờ hả? Tôi đâu có điên như anh đâu mà làm như vậy. Này, đến lúc này cô đừng có pha trò nữa, đưa quần sấy cho tôi. Mơ đi, tôi sẽ không đưa cho anh đâu. Nó nói rồi, chờ nghe thấy tiếng gọi của Bảo và Hoàng. Bảo thì nhất định nói không đưa Con hoàng nó hoàng màn không biết phải làm thế nào Rồi nó cũng tự nhủ Mặc kệ đi, đều thuộc bộ ba Thì mình được phải chứng tỏ cho họ thấy Mình là con người kiên cường như thế nào Đáng sợ như thế nào Đưa giấy cho tôi Phụ vẫn cứ đứng thái mà hét lên Không Cô có đưa không? Không Đưa Không Cô có tình tôi chạy ra giết cô không? Đưa giấy cho tôi Tôi không tin đó, có sợ thì chui ra đây đi. Cô! Thôi mà Thoại My, coi như tôi năn nỉ cô đó, đưa giải cho tôi đi mà. Thoại My xinh đẹp, xinh đẹp. Phụ tức giọng không nói được gì, chỉ có thể thở giọng nhẹ nhàng, nhàng. Đừng có mà nịnh tôi, nằm mơ đi ha. Nó thầm nghĩ rồi phi cười. Tôi đẹp, tôi tự biết, khỏi khen. Phụ tức lắm, nhưng dường như hắn hiểu. Bây giờ mà quan tháo như thường ngày thì chỉ có thiệt hại cho hắn thôi. Đi mà thoại mi. Nó gật gật. Nhưng với một điều kiện... Được rồi, bây giờ điều kiện gì điều kiện tôi đồng ý hết. Tôi sẽ được công nhận chính thức sống ở đây, không còn phải thử thách gì nữa. Không, không thể. Tôi không chấp nhận. Sao lại không? Nếu không thì... Sorry, tôi đi đây Mẹ anh cứ tự nhiên mà hưởng thụ đi ha Cô có đưa giải cho tôi không? Tôi chịu hết nỗi rồi Chắc tôi phải xin lỗi anh lần nữa quá kinh Vũ à Nãy sao anh nói những gì tôi lỡ ghi âm hết rồi Vũ không nghĩ sự thể Lại thành xa như thế này Không biết nói gì ngoài việc chơi nữa Cậu thật là cáo già Đồ con đùa cáo già Tùy thôi Anh có suy nghĩ Nếu tôi tung lên mạng, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Đệ nhất hot boy, lúc đó người ta sẽ gọi anh là đệ nhất hot dock thì có ấy. Cô, cô được lắm, tôi cấm cô làm chuyện đó. Sao? Sao lại hả? Vậy thì mau quyết định trước khi tôi đòi ý đấy. Cô, nói rồi Vũ gọi điện thoại ra, liền nạt với hai đồng minh Bảo và Hoàng. Cái gì? Đây là trò của cô ta à? Chứ sao? Hoàng nói, thật lắm chiêu. Quan trọng là cô ta thu âm tất cả rồi, nếu không đồng ý cho cô ta ở lại cái villa này, thì tất cả chúng ta sẽ bị tung lên mạng. Cái gì chứ? Không nhầm đấy chứ. Hoàn toàn không, tụi tôi không biết phải làm như thế nào. Bảo nói, nếu đoạn băng kia được tung ra, thì lượng fan của chúng ta chắc chắn sẽ giảm sút. scandal tài tiếng sẽ nổ ra đấy. Nói chung thì tình thế vô cùng bất lợi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu như không muốn chuyện đó xảy ra, Thành phải làm theo lời của cô ta thôi. Hoàng nói, Cô ta không được phép ở lời đây, tuyệt đối không? Vũ nói, Nhưng chuyện này cũng không được phép lộ ra. Độm đây Minh Hoàng, để cô ta ở lại đi, ít nhất scandal cũng không có và cái tình thế không có giấy vệ sinh này cũng được giải quyết êm đẹp. thôi cứ làm thế đi. trong ba chúng ta có ai muốn cô tả lại chứ? cứ giải quyết nhất thời đi đã. rồi sau này tính tiếp. ok. ok. thoại mi, tôi đồng ý. thiên vũ ngậm ngùi nói. sau đó cả căn biệt thự chỉ còn nghe tiếng da yeah, gia yeah của nó. vậy là mình đã thành công. thành công thật rồi. không cần đến vốn ngày. yeah. Trường 23 Sáng ngày hôm sau trên đường đi học. Hồng qua đích thực ngươi lên cho bọn tôi bị tào tháo đổi là cô phải không? Vũ nhìn nó hỏi. Nó cười đáp. Không phải tôi, anh đừng có quên là tôi cũng bị ống ruột ở nhá. Ừ nhỉ, hay là tại nước ngọt? Tất nhiên là nó vô cùng tán thành rồi, đã thấy là còn sắc có vẻ ngày thơ như là con gà tơ. Đúng rồi. Chắc chắn là do nước ngọt tụi anh mua có vấn đề, chứ bình thường tôi nóng mì có bị làm sao đó. càng không thể, chỗ đó là nhà hàng uống nổi tiếng uy tín mà, làm sao có thể bán loại riểu được? Bao nhiêu lần bọn tôi mua ở đó cũng đâu có vấn đề gì. Hoàng lắc đầu nhìn nó bằng ánh mắt bất còn. Là do ai thì người đã biết và hiểu rõ, không còn nói nhiều về vấn đề này nữa làm gì. Bảo gật cù đồng ý. Hoàng nói đúng rồi đấy có ai muốn chuyện này xảy ra đâu, đâu phải chỉ riêng tôi, Hoàng và Vũ, cả thợi mi cũng bị nữa cơ mà. Nó thấy Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ như vậy, kẻ chuột già. chẳng lẽ, chẳng để Minh Hoàng đón ra được điều gì ư bây giờ mình phải hành động thật cẩn thận mới được. Tại lớp Là la la, trời ơi, điện sáng không, tớ khao cậu một chầu, đang có chuyện vui đây chào liền đáp nó, nở một nụ cười, nhưng đó không phải là nụ cười hiện lành đáng yêu như hàng ngày, mà là một nụ cười gượng gạo và lạnh nhạt. Tuy thế, nó cũng không để ý, nên là không hề biết. Ừ, chuyện gì vậy? Tớ được ở lại rin sẹt rồi. chào mỉm cười, một nụ cười buông. Thế à, chúc mừng cậu nhé. Ừ, ừ, cảm ơn cậu nhé. Mà cậu thấy tớ giỏi không? Không cần qua mấy thử thách rườm rà đó nữa, cậu vẫn có thể ở lại rồi. Cậu có muốn biết vì sao không? Châu nhớt mát thầm nghĩ. Tại vì ba bọn họ đã là yêu mến cậu rồi, phải không Nguyễn Hoàng thoải mi? Cậu đừng quá tự đắc như thế chứ, chỉ làm tôi tìm ghét cậu thôi. Thế giới này đúng là mỗi lúc lại thêm một buồn. Không ngờ một con người mà tôi từng có là bạn thân, rất thân ở đàn khác. Bây giờ đã thay đổi quá là nhanh chóng. Nhưng thực chất đó chỉ là thay đổi, hay là bản chất đã ăn sâu vào con người của cậu hả Thoại mi Một con người dạ dối và nham hiểm. Thầy Châu đứng rồi người ra, nó liền hơi tay hỏi. Thế nào, cậu có muốn nghe không? Nara tưởng Châu sẽ cười toe toát mà hỏi nó. Tất nhiên rồi, cậu mau kể đi, làm tớ hơi hòa quá. Nhưng không. Thôi, tớ không muốn nghe đâu, tớ thấy hơi mệt. nó ai già nhìn châu? Cậu không muốn nghe thiệt hả? Ừ, cậu dạo này kỳ kỳ thế nào ấy? Cậu có chuyện gì à? Kể cho tớ nghe có được không? Không, cháu nói rồi bỏ đi. ơ nở đã bắt vài từ rồi ngậm ngôi thở dài nhìn đi chỗ khác. cháu đang đi thì... Ngọc châu... Chậu ngẩng mặt lên. Chị Tú, chị gọi em có gì không? Tú mỉm cười hiền hầu. nụ cười này hiền khác với nụ cười thật của Tú và giọng nói cũng ngọt ngào hơn. Ừ, chị muốn gọi em có chuyện, chị em mình ra ngoài hoa viên kia nói chuyện đi. Vâng, chậu nói rồi bước đi theo Tú. Sao? Chị muốn nói với em về đề nghị hôm bữa ư? Tủ khẽ nhăn tráng chùm tay ra miệng của Châu lại. Em nói bè bẻ cái miệng lại thôi. Đúng vậy đấy, theo như thông tin, thì chẳng phải thỏa mi đã được ở biệt thự rồi sao? Nếu không lạnh thế thì chúng ta sẽ là mất tất cả. Nhưng em... Tủ không để chào nó hết câu mà vì lấy tay của Châu. Không như gì gì hết, em không muốn mất nhân tạo đấy chứ. Em không thể... Không thể đánh mất anh ấy. Vậy thì em hiểu rồi chứ. Em... Vào lớp. Tớ mệt với My ơi. Nó là lắng. Cậu sao thế? Có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế không? Không còn đâu. Nghỉ một lát là khỏe. Mà hôm nay tớ hơi khó chịu. Nên có gì cậu bỏ qua nhé. Ừ không sao đâu mà. Nó nắm tay của bạn một cách đầy thân thiết chào cho mắt hỏi, trưa nay tớ cùng về với cậu có được không? Tất nhiên rồi, thấy thì thích quá. Ừ, thôi tụi mình trật tự, không là bà cô Hà la sát lại để ý thì thôi. Ừ, im nhá, nó làm bộ dáng đáng yêu rồi nhìn lên bảng tiếp tục học bài. Giờ ra về. Rồi, hôm nay có cả con nhỏ đi theo nữa hả? Vụ chưa gì đã chăm à chào khẽ thở dài. Nó liền nhìn vào phía vũ. Này, bộ con đường này là của anh hả? Mà anh cứ nói này nó nọ. Không phải của tôi, nhưng chẳng phải cả cô và con nhỏ này nữa. Đi theo bọn tôi làm sao? Bọn cô nghĩ ai thích đi theo bọn tôi thì đi hả? Khừ, bọn anh nghĩ bọn anh là ai chắc? Bọn tôi á, bọn tôi là bộ ba hót, quan, cool boy, cực kỳ nổi tiếng, đẹp trai và hào hoa. Sao tôi nghe mà buồn ói quá, nói làm bộ như là sắp ói đến nơi, cổ tình chọc tức bọn hắn. thấy mà, bộ dẫn dưng một câu. ói đi, nói làm bằng rồi bước đi nặng trịch. Nói thế mà cũng nói. bất chợt bảo bước tới cạnh nó, đẩy nó vào phía trong. Bước vào bên đó mà đi, ai đã đi giữa đường thế này, xe tâm tụi tôi không có chịu trách nhiệm đâu rồi nha. Gì? cảm ơn an nha chào khẽ thở dài vậy thì những điều tôi nghĩ đều đúng cả rồi chứ anh ta kêu cậu bước vào tròn đứng để tôi được ở ngoài cơ mà hắn ta đâu có coi trọng gì tôi đâu vậy mà tôi vẫn một lòng yêu hắn vẫn một lòng chờ đợi vẫn đi cạnh cầu với tư cách là bạn thân cô đây thoải mái chương 24 đến biệt thự hoàng tử Châu bật miệng lo lắng. Chớ thật, tối nhỏ bác ấy đến đoán lúc 10h15, mà bây giờ đã là 10 giờ 30 rồi. Không biết bác ấy có quên không nữa? Vậy thì giờ phải làm sao đây? hay tới đưa cậu về nhà nhé. Phụ liếc nhìn châu nhách mép cười mỉa. Đi bộ về cho nó nhanh. Nó đã kết lại Hơ, đúng là không có tình người cơ mà. Cô được lắm đấy, giỏi thật. Vũ gầm gừ từng tiếng. Mệt quá, anh có biết anh khen tôi lần này là lần bao nhiêu rồi không? ngài chết đi được. Nó nói rồi cố tình chọc tất cả thiên vũ đáng ghét. Châu im lặng một lúc, rồi nhìn sang phía bảo. Anh, anh có thể đưa em về không? Anh bảo. Bảo mỉm cười đúng chất vào anh thôi. Được thôi, Châu khẽ vui trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng thất vọng. Taxi! Đưa cô gái này về, địa chỉ thì tôi không biết, cứ hỏi cô gái ấy. Tiền đây, chắc cũng không thiếu đâu. Bảo nói rồi mở cửa ra. Lên đi. Châu sợn sờ lẫn thận bước lên xa. Bảo vẫy tay. Thấy được chưa? Tôi gọi tiền rồi đấy, cô tự về đi. Anh không đi cùng em sao? Cô nghĩ cô là ai? Một đứa con nít chắc. Ờ... Uhm... Châu không kịp nói gì nữa, thì Bảo đã ra hiệu cho bác Tài lái xe đi. Anh thật quá đáng, không thể bỏ ra cho em chỉ vài phút. Anh thật vô tâm đến thế sao? Nếu không có thoại mi, liệu anh có đối xử với em như vậy không? Vào nhà. thì bây giờ các anh đừng có mà bày trò gì nữa nha. Qua mấy cái thử thách này rồi thì hòa bình đi nha. Nó nhào mắt đầy đáng yêu nói, Bảo thì phi cười. Để còn xem thái độ của cô như thế nào đó. Vũ thì ác độc hơn. Chứ cô nghĩ ở đây yên bình chắc. Vì sự thật bọn tôi rất là ghét cô. Không muốn cô ở lại đây một chút nào. Chỉ vì hôm qua cô gặp Mai, nên mới có chuyện cô được ở lại đây. Còn bọn tôi có hạnh hạ đầy đòi cô hay không? Thì là quyền của bọn tôi chứ. Các anh thật là... Hãy đợi đấy, tôi cũng sẽ không tha cho các anh đâu. Nàng nghiện rằng rồi bước lên phòng trầm trầm. Tuần đã thoát nạn, thật ra vẫn chưa thể thoát, hất. Vũ hất mét làm bầm. Lần đầu tiên có người dám tuyên chiến thẳng thần cho chúng ta như vậy đấy. Đợi xem, mèo nào cắn miểu nào. Chiều hôm đó, 14 giờ. Cái gì vậy? Vũ hỏi. Bảo cười chia ra trước mắt Vũ là một con chuột. Cái gì hơi ghê vậy? Vũ giật mình. Bảo nháy mắt nhỏ miệng thôi, chuột là chuột giả dành cho thoại mi đấy. Vũ cười phá lên. Hay đấy, nhưng mà bây giờ cậu có thể bỏ con chuột đó xuống được không? Nhìn thấy ghê quá đi. Không sao đâu. Tất nhiên rồi, bây giờ bỏ vào trong cái đống quần áo chưa giặt ấy. Bác cô ấy xuống giặt để xem sự sợi của cô ấy như thế nào. Hoàng đang đọc sách thấy vậy liền nói. Lại là cái trò chuột hả? Bỏ vào đống quần áo thì sao mà dán mặt được? Chuột xả, không sao đâu. Hoàng khẽ im lặng rồi tiếp tục chăm chú đọc sách. Một lá sao? Thỏa mít, sắc đô. Vũ cười cười. Nghe tiếng gọi, nó liền mở cửa bước ra. Cái gì mà cười như con đời ơi vậy? Vũ liền nín cười, cho mặt chuột ra. À, tôi cười hồi nào? Đi giặt đồ đi. Nó gật hù rồi bước xuống chỗ giặt đồ. Thì hụt, thì hụt. Nó giặt đồ một lúc đầu nhưng cũng chẳng có đồng tĩnh gì. Phủ bảo và hoàng vô cùng ngạc nhiên. Thay thế, Phủ liền cất tiếng hỏi. Cô không thấy gì hả? Hỏi mi. Cái gì là cái gì cơ? Một vật gì đó chẳng hạn. Cái gì mới rượu chứ? Anh để quên ví tiền hay là cái quái gì? Nó nổi quạo lên. Bảo khẽ nói rồi kéo Vũ ra ngoài. Là thật đấy. Vũ bắt đầu màn trả hỏi. Bảo, có thật là cậu đã bỏ chuột vào trong đó rồi không? Thật mà, Bảo thành thật nói. Thế con chuột đó đâu mà con nhỏ mi không thấy? Sao mà tôi biết được? Bắt chợt. Ha ha ha, một tiếng cười thành thói kinh canh phá trời vang lên, sợ tàn vào không khí ảm đạm cô gái đó mỉm cười nhìn bồ ba, rồi chóng nạnh nói. Không nhớ em sao mấy anh? Chương 25 Rồi, Minh Thảo! Cả ba người, Bảo, Hoàng, Vũ cùng thốt lên. Thảo mỉm cười đáp. Sao hả? Thấy em tới không vui hả? Hay sao vậy? Bảo nhờ mắt đáp. Sao mà không vui được chứ? Sao em đến mà không báo trước? Thảo nhụn vai, nghiêng nghiêng mái tóc bù cao nhỉ nhảnh. Em mà cũng có cái báo trước à. Vũ cười gượng. Tất nhiên là không rồi, anh chỉ nói thế thôi. Về nhà ngồi nghỉ đi. Thảo gặp cù, rồi bước vào phía trong. hoa nhìn Thảo một cách chăm chú. Cô em gái của thiên Vũ, Minh Thảo bây giờ cũng không khác xưa là bao, vẫn xinh đẹp nhỉ nhảnh vui tươi như thế. Nhưng đồng thời... Thảo cũng là một con người rất đặc biệt, đối với Minh Hoàng. Rồi Thảo như là sợt nhớ ra điều gì đó, cười tươi nói. Em quên mất, câu quà cho các anh mà quên đưa. Quả? Cả ba tiếp tục đồng thành nói. Bọn hắn ngạc nhiên cũng phải thôi, Thảo có bao giờ biết chữ tầng quà là gì đâu. Thảo gật đầu cái rụt. Vâng ạ, đây nhá, tên tên tên. Nói rồi thảo chia ra một con chuột Gớm, gớm quá đi, em bỏ nó xuống đi Vụ hét toán lên Vẫn tình rành như ngày nào con bé ung dung đáp Vẫn tình rành như ngày nào con bé ung dung đáp Em thấy nó dễ thương mà Em kiếm đâu ra nó vậy? phụ hỏi tiếp Bảo lì xuất ra trong đóng quần áo hả, Minh Thảo? Chính xác, anh đảo sao hay vậy? Lúc nãy em có bỏ một cái áo vỏ vào đó, thấy có cái gì đó giống con chuột nên là em lấy ra chơi. Trời, thì ra là em à." Cả ba lại đồng thanh một lần nữa, Thảo ngơ ngẩn hỏi, "Là sao vậy? Em em không hiểu." dài giọng lắm, mà em cũng không cần biết làm gì. "Biết rõ là em có tính tò mò rồi, mà còn vậy à?" Thấy Thảo có vẻ bực bực, Hoàng liền có tiếng hỏi, Hy vọng cô này sẽ nhanh chóng quên. Dạo này em thế nào rồi, Minh Thảo? Em á, cũng thấy cả thôi. Em cũng không khác xưa là bao nhỉ? Thảo nhi nhố, vên mặt lên đáp. Sao lại không khác chứ? Em xinh hơn nè, dễ thương hơn nè, nhiều anh theo đuổi hơn nè. Hoàng cười ấm áp. Điều đó thì tất nhiên rồi, ý anh là tính cách của em cơ thảo xòa xòa mái tóc cười cười bạn cho khó đổi man và lại em cũng không cần thay đổi làm gì lúc này nó đã giặt đồ xong nên liền tuôn tăng chạy lên nhà khách hey tôi giặt đồ xong rồi rồi nó giật mình ngồi lại nó vào mé tường và lén lén nhìn ai vậy cô gái đó là ai mà lại nói chuyện với minh hoàng vui vẻ như vậy tưởng như ở cạnh cô gái ấy Minh Hoàng không còn là một quân bôi nổ. Người đó là ai? Hay là người yêu mới của anh? Ê, Thoại mi, Cái gì mà đứng lấp la lấp lõ ở đó hả? Phụ chọn nhìn nó, Nên liền quát lên hỏi. Nó thật mình, Tôi, tôi đang định lên chứ, Chưa có lấp lõ cái gì đâu. Thảo ngạc nhiên nhìn nó, Rồi quay sang nhìn Bồ ba. Đây là ai? Tại sao lại... Bảo khẽ à lên tiếng, Đây là, vũ liền trang vào, là ô xin của biệt thự hoàng tử, phải không thoải My? Anh đừng có màu quá đáng, cẩn thận tôi giết anh bây giờ. Rồi Thảo liền nói, tối này em ngủ lại đây có được không? Không được, cả ba cùng nói. Thảo trời mơ khó chịu. Sao lại không, bọn anh cho một cô gái xa lạ ở lại được, còn em thì không ạ Đây đã là luật bất thành văn của Vincent Villa rồi. Vậy chẳng lẽ cô gái này là ngoại lệ? Thảo nhót mắt chỉ tay về phía nó. Thảo nào ngờ Boba ba lại đồng thanh đá một cách phủ vàng. Gần như là thế đấy, em ạ. Nhưng em muốn ở lại đây. Anh Vũ à, anh là anh trai kiểu gì vậy? Anh có tin là em sẽ gọi điện về nhà, mét bố mẹ không? Nã miệng cười. Thì ra là em gái của Thiên Vũ. Thấy mà mình cứ tưởng là người ấy của anh Hoàng. Phụ chép miệng nhéo má Thảo. Này nha, đừng có mà lo bố mẹ ra đây dò anh. Về việc này thì bố mẹ cũng không rõ rồi. Em cứ việc mà gọi điện không ít gì đâu. Thật đáng ghét. Anh có cần là anh trai của em đỡ không? Thảo dậm chân rầm rầm tức tối. Ô anh quay, phụ cười ha hạ đáp. Nói chợt mọi lời. Đến bây giờ... Nó cũng không hiểu hành động của nó nữa. Nếu cô muốn thì có thể ở lại đây. Sao? Thảo ngạc nhiên nhìn nó hỏi, rồi lay lay vai của nó. Cô có thể giúp tôi hả? Ừ, tất nhiên rồi. Vũ là nhìn nó bằng ánh mắt ghê rợn. Này, cô lại có ý đồ gì nữa đây hả? Ý đồ gì là ý đồ gì chứ? Hoàn toàn vô tư ha? Cô mà nói đi. Có thật, cô giúp tôi rồi chứ? ừ nó khả đáp rồi quay sang bộ bà. coi như đây là bạn tôi đi ha, mà tôi cũng là một thành viên của biệt Thự này, vì thế bạn bè tới chơi cũng là chuyện thường, mà ở lại cũng là chuyện thường, vì thế việc cô ấy ở đây không liên quan tới các anh. Cô, bộ bà lắp bắp không nói được gì. Con nhỏ này thật quả là xanh ma, đối phó với con nhỏ này thật quả là khó khăn. Thảo rồi với cảm ơn nó. Rồi sách đồ lên phòng. chương 26 Bước lên trên lầu, Thảo khẽ hỏi nó. Tôi ở phòng nào vậy? Hầu hết các phòng đều là bùi tạm hết. Muốn ở thì phải lau chùi Mà cô ở đây có lâu không vậy? Thảo nhúng vai. Vài ngày thôi, tôi ở lâu cũng không được đâu. Mà xem chừng cô ở đây cũng không lép vế gì. Mà sao cô có thể xa nhà vào biệt thử thế? lát tôi kể cho mà bây giờ cô ở phòng tôi luôn đi, dù gì cô cũng là em gái của thiên vũ, thiên kim đại tiểu thư ở chung phòng chắc cô cũng không thoải mái nhưng mà bây giờ mà đi lau dọn phòng khác thì lau cực, chắc là tối khuya mới xong đó thảo mỉm cười đại thích thú không sao đâu ở hai người càng vui chứ sao mà nè đừng cứ mà cô cô tôi tôi nữa nhé, nghe chẳng thân thiện chút nào hết á Vậy chắc cô lớn tuổi hơn tôi rồi, tôi gọi là chị hả? Hi, tôi học lớp 9 nè. Nó sởn người lại, nhìn Thảo như là người ngoài hành tinh. Cái gì? Lớp 9 sao mà cao thế? Tôi cứ tưởng cô chắc phải học lớp 11. Thảo khẽ nhéo tay nó. vậy nè, nhìn tôi trẻ trung vậy mà kêu là học lớp 11 hả? Mà cô học lớp mấy? Lớp 10. Lớp 10. Nào mẻo mặt nhìn lại thân hình lùng lùng của mình đáp Thì cũng lớn hơn tôi có một tuổi thôi Nhưng tôi cứ gọi cô là chị ha Chị Mà chị tính gì á Thoại mi Nào ngước mắt lên mỉm cười Ồ, còn em là Minh Thảo Như chị đã biết đó Em là em gái của anh Vũ Và còn là một người rất đặc biệt của anh Hoàng đấy nhá Thôi chị em mình vô phòng đi Phòng của chị là phòng này hả Nói rồi Thảo vô tư bước vào phòng, để lại Nó bao nhiêu là suy nghĩ. Là người đặc biệt của Minh Hoàng là thế nào? Người đặc biệt là sao? Thật ra giữa hai con người ấy là mối quan hệ gì? Tối 19 giờ, Nó và Thảo ngồi nói chuyện. Chị mi chị có thật là Âu xin ở đây không vậy? Nó bật cười vinh vọng nói. Tất nhiên là không rồi, ở đây chị ngăn hàng với bọn hắn. Trời, nói thẳng ra là chị không thể dùng mỹ nhân kế được, Thế dùng cái gì mà mà chị lại được ở đây hay thế? Nó méo sệt mặt lại, quả thật thì Thảo nói quá đúng, nhưng cũng khiến nó hơi buồn. Thì cô dì chỗ biệt thự này là bằng học của mama chị, mà cực thân luôn đấy, nên cô kêu chị về đây ở, rồi vượt qua mấy cái thử thách nhân sĩ của bộ ba đáng ghét đó thì chị được ở lại. Nói đến đây Thảo ngạc nhiên sao mặt Mà cũng đúng thôi Điều này cũng là đáng ngạc nhiên mà Từ ngày ba bọn hắn thực hiện chiến thuật đó Thì Thọ My là người đầu tiên vượt qua Chị rồi thật Em thế này mà còn bó tay Thì chịu quả là bậc sư cụ Thảo cười lan cười bò ra nói Em có thơ cái điều đó đi không? Mà này, chị hỏi này Em và Minh Hoàng là sao giờ? Chị muốn biết thiệt hả? Tất nhiên là thế rồi Hì Nguyên hoàng là vị hôn cu của em đó là sợ sợ ngay người ra Rồi to vẻ ngạc nhi Thật sao Vậy là sau này hai người sẽ lấy nhau hả Ừ Cả anh vụ cũng thế nữa ảnh cũng có hôn ước rồi Ai vậy Là với ai Nó vội hỏi Nhưng chọc Nhưng mà cũng chọc thấy mình tập ngỡ ngẩn Tự dưng lại đi quan tâm mấy cái chuyện với Thiên Vũ làm gì? Là thế này, mà chuyện này là kính đáo nha lộ ra ngoài là scandal chết Em sẽ mất hết cả tự do và thoải mái Thế nên chị hứa là... Chị hứa em mới nói Ừ chị hứa mà, em kể đi Thì em có hôn ước với anh Hoàng Còn anh Vũ lại có hôn ước với em gái của anh Hoàng Hả? Thế kỷ 21 rồi Mà vẫn còn cái vụ hôn ước này nữa hả? Thật ra về chuyện này thì nó nghe nhiều rồi, Nhưng có lẽ nó không muốn chấp nhận sự thật đó, Nên mới nói như vậy. Vâng, có chứ ạ? Thảo cười nói rồi hồn nhiên kể lại. Mà em với anh Hoàng tưởng là hôn ước thế thôi, Nhưng cũng có tình yêu đấy chị. ảnh chiều em cực kỳ luôn. Bây giờ em học xa, Chứ ngày trước học còn, Chiều nào anh cũng chả em đi chơi hết á. Mà chị biết không, vì em nên ảnh chia tay với chị Tú đó Cái này chị đừng có nói với ai nha Nó khẹn nhói ở trong tim Nó sẽ thấy này, tỉnh tỉnh lại đi, tỉnh tỉnh lại nào. Cố lên thoại mi Chị, chị sẽ giữ bí mật chứ Chợt nó cảm thấy như là không cầm cự được những giọt nước mắt Nên liền vội nói Chị ra ngoài một tí xíu Rồi nó chạy nhanh về phía sân thượng của biệt thự Nó không biết phải làm thế nào Nó không hề muốn khóc Vì khóc là yêu đuối Mà nó là không được phép yêu đuối Nó buồn quá Tất cả phát mơ bên anh Bây giờ tan biến hết rồi Tất cả chỉ còn là ảo mộng Thực tế chỉ còn là ảo mộng mà thôi Làm sao đây Làm sao để ngăn hàng nước mắt của nó lại đây Bất chợt Muốn kiềm nén nước mắt Thì ngõn mặt lên trời ngắm nhìn những ngôi sao như thế Nước mắt sẽ ngừng tuôn rơi Và nó buồn sẽ nhẹ nhõm hơn Nó giật mình quay lưng lại Thì thấy minh hoàng Cọ khẽ cười Nhưng tại sao nụ cười đó vẫn luôn lạnh lùng với nó Nó sợ mình lại không thể đến được Nên vội vàng ngõn mặt lên trời Ngắm sao như là lời của hoàng vừa nói Nhưng sao hoàng lại đọc được hết ý nghĩ của nó vậy Hoàng chợt cười thành tiếng Đấy, xem chừng hiệu quả rồi. Rồi Hoàng quay lưng bước đi, Nó hết một hơi thật sâu và khẽ nói. Đừng đi, hãy nói cho tôi biết, Ngôi sao mà anh thích. Tôi không thích ngôi sao nào cả, Chỉ là ngắm sao sẽ vơi đi nỗi buồn, thế thôi. Nói rồi Hoàng tiếp tục bước đi, Thật ra Hoàng có thích một ngôi sao, Nhưng chẳng bao giờ nó xuất hiện trước cậu cả. Nó khẽ thở dài, Hoàng vẫn đành đồn với nó quá, nhưng sao nó lại quan tâm nhiều thế này? Hay là nó... Trường 27 Chợt Ê, Thoại mi. Nó giật mình quay lại, thì ra là Thiên Vũ, nó buồn buồn hỏi Sao vậy? Vợ tôi có chuyện gì? Minh Thảo rủ đi chơi, cô đi không? Nó chưa kịp nói gì thì vụ đã gật cù nói tiếp Mà thôi, cô không nên đi thì tốt hơn, ở nhà đi. phụ đã nghĩ nở sẽ phên bảo lên mà nói, Cái gì chứ, tôi sẽ đi chơi. Nào ngờ, nó chỉ thờ ơ đát. Ừ, tôi ở nhà. Vũ cười phá lên sung sướng, quay lưng đi, nhưng chợt một sức mạnh vô hình nào đó đã kéo hắn ở lại và nói, Cô hãy đi cùng đi, đừng ở nhà. Nó ngạc nhiên, sao cơ? Cô hãy đi cùng đi. Nó im lặng không nói gì. Sao hắn vừa mừng rõ khi nó ở nhà, mà bây giờ lại... Thay thế vụ lắp bắp giải thích. Ý của tôi là... là Minh Thảo có lẽ thích cô đi cùng hơn, nên mới bảo tôi kêu. Vì thế cô nên đi. Đừng có nhà, kẻo làm cho Minh Thảo buồn. Ồ, vậy thì tôi đi. Vụ mỉm cười rồi bước xuống nhà. Hắn quên để ý rằng... Nó trả lời hắn thật khác với mọi người Lạnh lùng, thở ơ hơn Hình như con nhỏ này có chuyện buồn hay sao nhỉ? Mà sao mắt của nó đỏ hoe vậy ta? Hay là thoại Mỹ khóc? Mà quên, sao mình lại quan tâm chuyện của ta được chứ? Khiền quá Nghĩ rồi, vụ lắc đầu, tôi tiếp tục bước đi Nhưng những suy nghĩ vẫn vơ, vẫn cứ hiện lên đầu của hắn Tại sao, tại sao lúc đó, lúc con nhỏ bảo là không đi? Mình lại làm như thế gì? Sao mình lại kêu cô ta đi cùng chứ? Khi đó mình hơi buồn phải không? Không đâu, mình khiên, khiên thật rồi. Sao? Cái gì cơ? Em bảo chị mặc bộ đồ này á. Nó mẹo sợt mặt nói. Làm sao nó có thể mặc bộ váy này chứ? Nó có bao giờ mặc váy đâu. Có sao đâu, em thấy chị mặc bộ này chất hợp đó. Em thấy nó dân mà. Và lại, chị đi đến đó mà không mặc thế này là trở thành trung tâm có sự chú ý đó. Người ta sẽ nói chị là chơi trọi cho coi. Bây giờ chị em mình đi cà phê, mà quán này tổ chức giống như là một buổi tập ti vậy, vui lắm. Thôi, hay là chị mặc đồ bình thường đi, mà cái này kỳ lắm chị không quen đâu. Không sao đâu, ngày xưa em cũng như chị, mặc mấy bộ đồ này chẳng quen tí xíu nào hết. Nhưng mà đi bật thi với papa, mama nhiều Nên cũng quen rồi Thiệt, chị, chữ khó đi chị Chứ phong thì cho em đỡ nổi Khi hàng trăm con mắt cứ đổ dồn vào chị chứ Chị, chị thấy mặc thật à Chị mặt đi, dễ thương mà Nó khẽ gọt đầu, mạo mặc rồi đi thay đồ Thôi xa thì bộ vẫy này cực đẹp màu hồng đáng yêu, khoe với vẻ nữ tính Ông tài phòng kiểu tiểu thư Đói chỗ có đinh đá quý, lồng lên, trông rất là sang trọng, nhưng là không quá cầu kỳ. Thảo cười, rồi chờ phọng lại. Trong đó có chiếc cài tóc màu hồng hồng mất, nhớ cài lên nhá. Một lát sau. Wow, chị xinh quá chị My ơi, nhìn chị như là con búp bê vậy á. Nó cười gường, soi mình trong tấm gương. Chà, ai đây nhỉ? Có phải là nó? Một con bé chuyên gia mặc quần nguyên, ảo vun nữa không? Giờ thì nó lại càng hiểu thế nào là người đẹp vì lùa. Nó chợt quay sang Thảo. Em cũng thay đồ đi chứ. Thảo gãi đầu tinh nghịch. Ơi, mãi mà chị nhắc. Mãi lo cho chị em quên mất. Em đi ngay đây. Nó mỉm cười. Lúc này chỉ còn mình nó. Thế là ta hồn ngắm nghĩa. Nó xây đi xoay lại mấy vòng đầy thích thú. Bộ váy này làm nó bật lên nước da trắng hồng mịn màng của nó, trông nó giống như là tiểu thư con nhà quyền quý đấy chứ. Rồi thảo bước ra trong bộ váy trắng tinh khiết, điểm nhấn của bộ váy là một bông hoa màu đen trước ngực, khiến như người mà là một người rất là tỉ mỉ, cẩn thận, nên từng đường nét đều sắc đẹp và tinh tế. Bộ váy ôm sát vào người của thảo, nên trong con bé là càng đẹp hơn nữa. Sau đó, nó cùng tạo bước xuống nhà dưới sự ngỡ ngàng của cả Vũ, Hoàng và Bảo. Vũ nhìn nó bằng ánh mắt quả đỏ ngạc nhiên. Còn bảo vậy phá đó, làm sao có thể như thế được, trong nó bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa vậy. Vũ thì nghĩ thầm, mắt vẫn không thôi nhìn về phía nó. Hoàng mỉm cười nhưng là một nụ cười xấu kính trong tim. Hoàng là thấy, luôn nè tránh những cảm xúc của riêng mình. Không hề muốn bọc lộ ra cho bất kỳ ai biết. Chị riêng bảo là biểu hiện bằng lời. Có phải cô không vậy, thoại mi? Tôi chứ ai, bộ anh không có mắt hả? Nói á vậy, chẳng qua là thấy lạ thôi, nhìn chả giống cô tèo nào. Tà Minh Thảo cứ bắt tôi mặc chứ bộ. Chị không mặt thì định cho mọi người đổ vô cô nhìn chắc. Nhưng mà cứ kỳ kỳ thế nào á? Bọn tôi còn thấy kỳ kỳ nữa là, hướng chi là cô, nhìn cô mặt bình thường quen rồi, cô mặt thế này tôi thấy, buồn ỏi quá. Vũ lên tiếng, nó sừng cỏ lại. Cái gì? Anh báo cái trò kia sẵn người khác đi, được không hả? Thảo cũng đứng về phe nó, phản bác ngay ý kiến vừa rồi của cậu anh trai. Anh nói cái gì đó anh Vũ, anh dám chơi bộ váy này hả? Đừng có quên, đây là bộ váy anh mua tặng em đó. Anh... À vụ lapa lấp bắp quê đồ thảo chép miệng nhìn nó không chớp mắt chị có tiếc một điều là môi tặng em nhưng nhìn chị mỉm mặt em thấy đẹp hơn nhiều ha nghe anh có thấy như vậy không bảo cười gì anh không biết nhưng trong thầm mỉm mặc khá hợp vậy thôi nó cũng cười một nụ cười ngụy ngụy nhưng trong lòng nó cũng cảm thấy vui vui cả bọn cùng bước ra chợt nó phát hiện ra điều gì đó nên liền nói bằng cái giọng cực kỳ nghiêm trọng. đi bằng cái gì vậy? Thảo gõ đầu nó một cái đỏ đau. chị hỏi thừa. đi bằng xe hơi chứ bằng cái gì? là ô tô hả? chị không đi ô tô đâu. Thảo ngạc nhiên nhìn nó bằng ánh mắt như là người trái đất nhìn người ngoài hành tinh lạ vậy. sao vậy chị My? nó lè lưỡi. chị chị bị xe xe. Trời ạ, Thảo nói mà như muốn xỉu, con bé chưa từng gặp ai bị xe xe bao giờ cả. Phụ thở dài quay sang nhìn nó. Không sao đâu, lần này đi xe mui trần, khỏi sợ xe xe. Thế hả? Chê, yeah! thiên vũ muôn năm. Nghe nó nói như thế, cho phụ cảm thấy mát mát ruột, vui vui lân lân. Một cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa từng cảm nhận. Còn Thảo thì vẫn nhí nhảnh chọc đùa nó. Lưu lưu lưu, có người bị xe xe kìa Vũ khẽ cười, đã chợt nhận ra thiên vũ cũng không phải là máu lành cho lắm Hẳn vẫn cười và vui vẻ, còn Minh Hoàng thì hầu như không có hai chữ nụ cười hiện hữu trên gương mặt của hắn chương 28 chia xe đổ tại một tòa nhà to lớn màu trắng, bác kỳ có Đưa Bước vào phía trong thì càng cảm nhận được cái vẻ lộng lẫy ở đây Đúng như Thảo nói, mọi người ở đây đều ăn mặc rất là xanh đều. nếu ăn mặc bình thường thì sẽ bị chú ý bàn tán ngay. Rồi cả bọn ngồi xuống một cốc, sau đó cũng cách không xa sân khấu là bao. Sau khi gọi đồ uống xong, bố còn ráng thì tham cái gì đó với cô nàng tiếp viên. Nó khẽ biểu môi, đúng là đồ háo gái. bố vừa nói vừa cười cười, sau đó còn cười phá lên, tỏ ơi là to, phiền nở cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí có cả phần bất an, và dường như là cảm tính của nó lần này đã đúng, đúng là có bất trót đã xảy ra, tiếng nói phát ra từ phía sân khấu. Để trở lại cho chương trình, hát cho nhau nghe, chúng ta sẽ đến với một ca khúc của bạn rùa Thoại mi đang ngồi ở bàn số 7. Nào, hãy cho một tràn phố tay để cổ vũ cho bạn rùa Thoại mi Nóng nghe mà nóng hết cả mặt. Cái gì đây có nhầm không vậy? Thoại mi đúng là tên của nó. Còn rùa thì... Nó lờ lắng, vầy ngăn ngỡ nhìn xem số bàn của bọn hắn đang ngồi là số bao nhiêu. Rồi à, số 7. Đúng như anh chàng MC vừa nói. Thảo ngạc nhiên nhìn nó. Chị đăng ký hỏi nào mà lại về chị mi Chị... chị đâu có gọi đâu. Hình như là họ nhầm đấy. Vụ vẫn cười khúc khích. Có lẽ nào Bỗng anh MC bước lại phía nó Xin hỏi Bạn nào là rùa thoại mi Mời bạn lên hát theo đăng ký Nở ngờ ngát nhìn Em là thoại mi Nhưng em đâu có đăng ký đâu ạ Vừa rồi em đăng ký với tiếp viên Là hát một ca khúc Và yêu cầu phải được hát đầu tiên Sao lại nó đùng đùng sáng khí Quay sẵn vũ Thiền vũ chết tiệt Đây có phải là trò của anh không Phụ hơi sáo đáng ghét Cô tôi hay không thì đều không quan trọng cả Quan trọng là cô phải lên hát Anh MC vẫn một mực nặng nặc kêu nó lên hát Mặc cho nó gần như là năng nỉ Ơ, em phải lên hát thật à Nhưng em đâu có đăng ký đâu Nó vừa dứt lời thì Phụ đã chen vào Và đẩy nó lên sân khấu một mạch Cậu đừng để ý làm gì con nhỏ này có cái tính là hay ngượng Nên là thế đó nó tự điền lên nhưng cũng không làm gì được vì nơi nó đang đứng lúc này là sân khấu hàng trăm ánh mắt đang dõi theo nó nó phải làm gì bây giờ tôi tôi là thoại mi tôi xin hát bài Ready Boy anh em gì vội trả lời cho nó vâng bằng rồi thoại mi sẽ trình bài ca khúc Ready Ready Boy nó khẽ nhướng mày nhìn ảnh không không phải là bài Ready Boy cơ à hơn nữa em là thoại mi không phải rùa anh mc rán cười thật tràn trở rồi bắt đầu xin đính chính dần dần xin lỗi mọi người bây giờ ca khúc ra chơi bò do bạn rùa À à, là bạn thoại mi trình bày nó khẽ cuối người không vừa nhìn về phía thiên vũ bằng ánh mắt trách móc và vô cùng căm tức Vũ lại đi hết nhạc nhiên này đến nhạc nhiên khác thoại mi hát cũng hay quá Động hát trong phút ngọt ngào, không giống như những lời mình cãi nhau với cô ấy. Anh không hiểu trong đầu anh đang có cảm xúc gì, nhưng rất là dễ chịu và ấm áp. Em là một cô bé đặc biệt, đặc biệt với anh. Trái tim hòa đá của anh thật sự đã tan chảy vì em rồi, cô bé à. Hoàng nhìn nó khẽ mỉm cười là nụ cười ấm áp đầu tiên hắn dành cho nó, nhưng đàn tiên nó không nhìn thấy cũng như không cảm nhận được gì. Mọi người một cảm xúc, mọi người một ý nghĩ, nhưng cả bồ ba và Minh Thảo đều không thể ngờ được giọng hát của nó là tuyệt vời đến như vậy. kết thúc, nó nhẹ nhàng bước xuống, thì một anh chàng tiến lại và tặng nó một bông hoa hồng. Nó nhí nhí cảm ơn, rồi là phía bàn mà cả hội đang ngồi. Bảo mỉm cười. Cửa hát cũng không tồi. Ủa, chứ tôi hát hay hả? Vụ khó chịu biểu môi. Xịt, không tòi khác với hay một trời một vật nha, đừng có mà hiểu lầm, chẳng qua là bảo muốn ăn ủi nên là nói như vậy thôi. Thôi đi, hay là anh là ghen tị với tài năng của tôi? phụ tức đó là nghẹn máu không nói được, trộn thấy nó cứ mờ mê cành hoa, nó liền chế diễu. Này, cô thích bông hoa đó lắm hả? Ừ, thì sao chứ? Chỉ là một bông hoa mà khiến cô vui đến thế cơ à? Bồ cô chưa được tặng hoa bao giờ chắc Nó lặng yên, thở dài Rồi nhẹ nhặn đáp Ừ, đúng vậy đấy Nó chợt buồn Rồi nó cố gắng để khiến cho mình vui hơn Nên tiếp tục cãi nhà với gã Thiên Vũ Này, cái trò lên hát là anh bày ra đúng không Thiên Vũ Vũ cười phá lên Chứ còn gì nữa Câu này mà cũng phải hỏi họ Nó cho kịp cãi gì thì thả đã chen vào Em xin cả hai người đó, không bình yên ngồi với nhau được một phút nào hết à? Thiệt tình luôn, nãy giờ mọi người nhìn quá trời luôn kìa." Cô lắc đầu. "Không đợi trời chua mà Minh Thảo, em thông cảm cho bọn anh với nha." Nó khẽ nhún vai rồi nhìn ra bầu trời. Có một ai đó lại đang nhìn nó bằng cả trái tim.